các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net đến tột cùng là người tốt hay là người xấu hẳn đến không Hay là cùng là có lòng giúp cô có phải hay không hay là còn có ý đồ gì khác đây làm sao cô lại gặp xui xẻo như vậy thất tình ra ngoài mưa say lại còn gặp phải một chuyện xui xẻo như vậy nữa chứ có lẽ cô nên nghe lời mẹ nói tốt nhất là tìm một thầy tướng số để giúp thay đổi vận mệnh thôi đi nghĩ nghĩ bát trì bát giác cô ngủ lúc nào không hay Sáng ngày hôm sau, đào lúc Doãn Thần Lam ngủ Thì đột nhiên một đường ánh sáng Chiếu vào trong phòng Cửa phòng lặng lẽ được mở ra Ngủ như chết vậy Vừa vào cửa thì Mục Thiên Dương nhíu mày Cô gái này sợ bị cưỡng gian Sợ bị cướp bóc, sợ bị bắt cóc Vậy mà đầu óc lại cấu tạo đơn giản như vậy hay sao Không hề phòng bị khi ngủ Thật sự là ngốc nghếch lại còn rong dài Giao cho cậu đó Mục Thiên Dương nói với nhân viên Quay ba lúc tối Từ trong túi sách của cô Hắn tìm ra bạn tốt trong miệng địa chỉ của Lô Giai Giai. Bởi vì tránh cho phiền toái, hắn cố ý mời nhân viên tối qua cho hắn đưa cô về, cũng yêu cầu anh ta đối với chuyện đó giữ bí mật. Đúng thật sự là phiền toái mà. Người bán rượu nói thầm một tiếng, chấp nhận khiến Doãn Thần Lam lên. Một giờ sau nhân viên quán ba, khiến Doãn Thần Lam vẫn còn say rượu, xuất hiện tại nhà của Lô Giai Giai. Lô Giai Giai đưa cô vào cửa, còn ném cô lên giường mềm mại như lông ngỗng mà cô yêu thích nữa lô dài dài là người cùng doãn Thần lam xin vào công ty tin tức khoa học kỹ thuật từ đồng nghiệp tốt rồi trở thành chị em tốt thấy bộ dãng của doãn thần lam như vậy lô dài dài thật sự là muốn mắng chửi cô gái đang nằm bẹp dí này một trận doãn đại tiểu thư à lô dài dài đến gần bên tai của cô kêu lên xin hỏi ngày hôm nay cậu tay cua co keu len xin hoi ngay hom nay cau co đi làm hay không không doãn tần lam vẫn than lam van con trong trạng thái nửa ngủ nửa tình nói rằng nói vậy Ở đó làm hai năm rồi. Vẫn còn không được thăng từ công nhân lao động lên. Lão đường tà, không làm. Không làm ư? Lô dai dai liếc xéo nhìn cô. Cậu trực tiếp nói to đưa đền xin tử chức sao hả giãn đại tieu thư? Đồn xin tử chức ư? Đồn xin tử chức là gì? Giãn thần làm hiển nhiên còn mơ mơ mà hoàng hỏi. Đồn xin tử chức chính là... Cậu chính làm that nghiệp đó. Lô dai dai tính tình không tốt. Đột nhien gia tăng âm lượng. Với lây lỡ tai của cô nổi đám mà nói to. Thất nghiệp ư. Hai chỗ này quả nhiên lập tức làm cho Doãn Thần Lam đang ngủ mềm man tỉnh lại. Cô từ trên rừng nhảy dựng lên. Tậu không muốn thất nghiệp. Mở to đôi mắt, cô nhìn thấy ngay khuôn mặt đang bày kế với cô. Đích thị là Lô Dài Dài, kiêm bạn tốt cấp trên của cô. Tối ngày hôm qua xem một chút nữa là tớ bị cứng gian rồi đó. Vừa mới tỉnh lại, Doãn Thần Lam liền lớn tiếng nói với Lô Dài Dài. Đối với chuyện này cô ấn tượng vô cùng khắc sâu. Tớ mới bị cậu cứng gian nha. Lô Dài Dài vô cùng xem thường. Cậu sáng sớm đã được nhân viên quay ba mang đến nhà tớ, lại còn chiếm dụng của tớ, tớ mới là bị cậu cưỡng gian đó. Nhân viên quay ba, tớ không phải là bị một người đàn ông cao lớn vác đi hay sao? Vác đi cái đầu cậu ấy. Lô Dài Dài tức giận nói, ngày hôm qua, can bạn cậu ngủ ở trong quán rượu của người ta, sáng sớm đã bị đi trở về. Tớ nói này gián đại tiểu tử, cậu học uống rượu vào lúc nào vậy hả, lại còn uống tới mức như vậy được nữa chứ. Không phải, tớ nhớ được là tớ. Giãn Thần Lam còn năng muốn nghĩ lại về tối ngày hôm qua Nhưng thật là bất đắc dĩ chính là nhớ không nổi Rốt cuộc thủy cô là uống bao nhiêu rượu đây Tốt nhất là bây giờ cậu nên nhớ chuẩn bị đi làm đi Thất tình ư Cái gì chứ? Có thể được quý tập đoàn ưu ai đến là bình hạnh của công ty chúng tôi nha Lời dài dài vừa trả lời email của khách hàng vừa nghe Giãn Thần Lam kề khổ Biểu hiện trên hang vua nghe gian than lam keu không thay đổi Giống như đây là việc không thể bình thường hơn Ta tình rất tốt Đàn ông đổi người khác là được Hàng năm tôi cũng làm lấy mười mấy mười đàn ông tất mười tình Bạn họ còn sống Có thất người còn bọn hôn nữa À dạ vâng kính mong được chỉ bảo thêm Công ty cổ phận A Tân Julia bộ phận ạ. Ok Lơ dài dài nói tới chỗ này Thì ấn một cái sen Đem email cô vừa viết xong gửi đi Đồng thời không quên khoe chuyện tình cảm của mình Bao nhiêu tình cảm tốt đẹp Cũng không thấy được cái phong bì Tin từng tập đoàn đại dương chuyển phương án đầu tư Nhất định sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Mở tớ là Zolialo, cô sắp được 2.050 cổ phiếu rồi. ở trong công ty tớ là người có cổ phiếu cùng với tiền thưởng nhiều nhất. Chiến thắng, cuộc sống của tớ cũng thật là tuyệt vời rồi. dài dài à. Dãn thần lam trong mày bộ dạng vô tuổi, thật là đáng thương mà nhìn lơ dài dài. mong muốn cô bạn tốt có thể cho mình một ánh mắt đồng tình an ủi. hoặc cùng là đem cô gái chết tiệt kia của cô dài thằng mắng cho một trận để mà hạ dần. Lợi dai dai đương nhiên biết, ánh mắt cầu khẩn của cô chỉ là thói quen cổ cô cần từ rõ ràng hơn nữa xem công việc lãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc